Hạnh phúc là gì? Ai cũng biết trong tiếng Anh, happy có nghĩa là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? H, healthy, sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe mỗi ngày, bạn sẽ lớn lên thật khỏe mạnh và hạnh phúc. Ăn đúng bữa, tập thể dục và ngủ đủ giấc đồng thời từ bỏ những thói quen có hại cho sức khỏe. Có một thể chất khỏe mạnh giúp bạn vượt qua được nhiều khó khăn ở phía trước. A, attitude, thái độ. Bạn có biết chú lừa A.O. trong Winnie the Pooh không? Chú luôn gặp phải những tình huống tồi tệ nhất. Và chú đã bỏ cuộc khi chưa kịp khởi đầu việc gì. Nếu bạn có một thái độ tích cực, bạn sẽ tự tin vào chính mình. Hãy luôn tự nhũ và quyết tâm rằng mình có thể làm được điều đó. P. Resen. Hiện tại. Món quà. Hãy sống mỗi ngày và mọi ngày ở hiện tại. Hiện tại là một món quà. Hãy tận dụng hết những gì cuộc sống mang lại cho bạn chứ đừng lo lắng về những gì đã xảy ra ngày hôm qua hay sẽ xảy ra ngày mai. Bắt đầu từ ngày hôm nay và nghĩ về mục tiêu lâu dài trong cuộc sống bạn nhé. B, play, vui chơi. Bạn bận rộn đến mức đầu óc căng như ông vò vẽ. Đã đến lúc bạn phải thư giãn với tivi, ca nhạc, máy tính hay bạn chỉ cần ngồi một mình, thả hồn ra cửa sổ, ra ngoài ngắm mây trời, cây cối. Nhưng trước hết, Bạn hãy lắng nghe một bài hát rất hay đang ngân lên từ trong đầu bạn kìa. Y, inwát, nội tâm. Hạnh phúc đích thực bắt nguồn từ chính bạn chứ không thể chịu tác động bởi những lời nói hay việc làm của người khác. Inwát cũng có nghĩa rằng hạnh phúc không thể bán, rằng của cải vật chất không mang lại hạnh phúc. Tình yêu thương, sự cảm thông và lòng can đảm đều là những thứ không cần phải mua vì đã có trong chính con người bạn đó. N, nuốt, hà Hãy thử tưởng tượng một hạt bạn hay ăn với phần bên trong mềm mại được bảo vệ bởi lớp vỏ cứng bên ngoài. Chúng ta cũng như vậy đấy, vẻ bề ngoài chỉ là lớp vỏ để bảo vệ cho phần nhân ngọt ngào của bạn ở bên trong. E is dress yourself, bộc lộ chính mình. Đừng ngồi chờ phép màu nào sẽ đến mà phải tự biết làm sao để có được phép màu cho mình. Thử vẽ một bức tranh, chụp một kiểu ảnh, viết một câu chuyện tình yêu v.v., đó cũng là cách bạn bộc lộ mình đó thật kỳ diệu biết bao. Hãy bộc lộ cảm xúc thật của mình. S, simple, đơn giản. Tại sao bạn cứ làm phức tạp cuộc sống của mình lên nhỉ? Hãy bằng lòng với những gì mình có và không cần phải níu kéo quá sức. Hãy dành thời gian với gia đình của bạn và cùng nhau lắng nghe và chia sẻ. S, smile, nụ cười. Khi bạn cảm thấy thất vọng, buồn bã thì hãy cố gắng nghĩ ra hay làm điều gì đó để cười để xoa dịu tâm trạng và cảm xúc của bạn. Bạn chính là người bạn thân nhất của bạn đó. Vậy bí quyết của hạnh phúc đích thực tức là bạn không thể mua được tình yêu thương và thời gian là vô giá. Hãy sống mỗi ngày như thể nó không bao giờ quay trở lại và tận dụng hết sức những gì mình có. Vậy, hạnh phúc thực sự không phải là khó, phải không các bạn? An An theo Japadi